Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ở trong buôn nhỏ gần bên dãy Người dân tấp nập tập trung ở một gian nhà nhỏ Đèn đuốc sáng rực cả góc sân Ông Măng đang ngồi vót từng cái nan tre bên hiên Mà chẳng hiểu ông vót làm gì nhiều thế Ngày qua ngày vẫn cứ ngồi vót Buổi tối, ông cứ vẫn đốt lửa vót tiếp Thấy người đi qua đi lại tấp nập Lại loáng thoáng nghe tiếng đám đông ồn ào xôn xao không rõ câu chữ ra hồn không kiềm nổi hiếu kỳ ông chạy ra chộp lấy cánh tay của một thằng thanh niên tên là ca rang đang chạy theo hướng ngược lại này mày ơi trong buôn xảy ra cái gì đây tao nghe ồn ào ngoài này mà chẳng hiểu gì bấy giờ ông mới để ý thằng ca rang vẻ mặt tái nhợt Cắt không còn một giọt máu giọng lắp bắp ông ơi mụ, mụ béo mụ, mụ chết rồi chết thật rồi Trông, trông kinh khủng lắm Thật đây Ông Măng như không tin Trợn mắt Nó chết rồi Thế làm sao mà nó chết Mày đừng nghiền đấy Kể lại tao nghe xem nào Thằng Cà Răng cũng không còn giữ nổi bình tĩnh nữa Giật phăng cánh tay mà quát lên Ông muốn biết thì đến đây mà xem Đừng có bắt cháu phải nhớ lại cái thư ghê tởm đấy, Sợ lắm Dứt lời Nó co giò chạy một mạch Ông Măng nhìn xuống chỗ nó vừa đứng bàn nãy Còn có đống nước đang sủi bọt bốc lên mùi khai khai Ông gãi gãi đầu không hiểu chuyện gì Đến nỗi làm cho thằng thanh niên sức giải vai rộng Mà phải đái cả ra quần Chắc là nó thấy kinh khủng lắm đấy Vượt xa sức chịu đựng của một người Mới làm cho nó khiếp đến thế Ông Măng vuốt cằm nghĩ tới nghĩ lôi Nhưng không thể nào lý giải được Mụ béo chết kiểu gì Mà lại khiến cho người ta khiếp đến như thế ông phủi bỏ lớp tướp tre ở trên quần áo với lấy cây gậy lò dò từng bước chậm rãi đi theo con đường sang bên nhà mụ béo cũng không hỏi thêm bất kỳ đứa nào về cái chết của mụ nữa bởi vì sắc mặt của những kẻ đang trở về cũng không khá hơn thằng ca rang là mấy độ chừng mười phút tới nơi ông măng đặt chân đến khoảng sân nhà mụ béo đèn đuốc vẫn sáng rực số người ở lại còn lèo tèo vài mống bên cạnh vẫn còn một vài người đã lăn ra bất tỉnh tư thế của mỗi người đều trông rất khó coi ông măng thủng thẳng bước vào một người vội vàng ngăn cản ông già ơi muộn như thế này ông còn không ngủ đi mò đến đây làm gì chứ nhớ mà chẳng may người này còn chưa dứt câu thì bị ông măng lấy cây gậy gõ một cái vào chân đau đớn tiên nhân nhà mày mày định trù éo cho ông xít sớm đi phải không Tránh ra không ông phan cho què căng bây giờ Xác con béo ở đâu Người này dù đang ôm chân nhăn nhó Xoa dịu con đau Nhưng cũng chẳng dám cái lời ông già măng Bởi vì ông cũng là một trong số ít Những người cao lão ở trong buôn Về vai vế thì ông chỉ đứng sau mỗi già làng Theo quan điểm của mỗi buôn Những người sống lâu Là những người được già thương Cho nên mới phù hộ cho sợ bị ông măng đánh cho tốt xác thì người này chỉ tay về đằng sau, miệng lắp bắp, dạ dạ, xác xác đó trong kia, ôi ông ơi, kinh khủng lắm, ông đừng có vào. người này vẫn cố gắng nói nốt câu cuối thành thật khuyên nhủ ông măng, nhưng lão cũng chẳng để tâm đến những lời ấy, chống gậy tiến dần theo hướng tay chỉ, vào đến trong, đập vào mắt ông là không cảnh kỳ dị. Ai nấy cũng không khỏi giận người, lợm giọng. Khắp nơi đều là dấu vết của những mảng thịt vương vãi nội tạng phèo phổi Bị lôi tuột ra ngoài cắn nát bét Trông mọi thứ ở đây không còn gì là nguyên vẹn nữa Có những chỗ vỡ toát ra thành từng mảng Từ trong những đoạn lòng rồi ấy nhều ra cái đống dịch vàng khè Bốc lên mùi hôi thối khó chịu Như là quả bí ngô để quên trên nương Ông Măng thấy thế trong lòng cũng trột dạ, Nhưng ông không sợ hãi Vốn dĩ là một cựu chiến binh đã trải qua hai cuộc chiến tranh giành độc lập cho đất nước Từng chứng kiến biết bao nhiêu cảnh tượng Thậm chí còn ghê giận hơn Vì đã quá chai lì cho nên ông là người điềm nhân nhất trong số những người ở đây Điều khiến cho ông phải băn khoăn suy nghĩ là không biết cái gì đã gây nên cái chết thương tâm đến như vậy. Ngay cả đến khả năng bị thú dữ tấn công cũng bị loại trừ. Bảy mấy chục năm nay chưa từng có ai vong mạng vì bảy thú dữ nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.